các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3463. Vân Môn hiện giờ muốn đạo tràng có đạo tràng, muốn hào quang có hào quang, muốn người có người, muốn yêu có yêu, được xưng là tiên cảnh cũng xứng đáng. Đạo tràng của cửu đại thánh địa ở toàn bộ tu chân giới cũng không có một cái nào tọa lạc tại dãy núi Vân Lôi hàng ngàn dặm dạm được bao phủ bởi sấm sét thế này. Ở chỗ sâu thần bí trong Vân Lôi chưa từng có tu sĩ tu chân giới nào đặt chân đến. Cho dù có rất nhiều tu sĩ đi vào tìm tòi bí mật, nhưng cũng chỉ đến được phía ngoài của dãy núi Vân Lôi chứ không tiến vào vùng trung tâm. Mà Vân Môn hiện giờ của Dương Bách Tuyên lại đang ở trung tâm của dãy núi Vân Lôi. Sau khi tuyên bố đạo tràng, chỉ riêng vùng trung tâm của Vân Lôi đã khiến cho rất nhiều tông môn của tu chân giới sinh lòng hiếu kỳ, có không ít thế lực tông môn muốn đến, cho dù không nhìn đến thế lực của Vân Môn tiên cảnh thì cũng phải đến xem mũi lễ, bởi vì mọi người đều muốn xem vùng đất trung tâm của dãy núi Vân Lôi là tồn tại như thế nào. Có rất nhiều truyền thuyết bí ẩn về dãy núi Vân Lôi mà không tu sĩ nào không tò mò. Lần này, sau khi Dương Bách Xuyên tuyên bố là vân môn tiên cảnh tọa lạc tại vùng trung tâm của dãy núi Vân Lôi, toàn bộ tu chân giới đều chấn động. Rất nhiều tu sĩ tông môn biết chuyện này đều cho rằng năm đó lúc Dương Bách Xuyên vượt qua Đại Thiên Kiếp, hắn chỉ là một tu sĩ đại thừa sơ kỳ, bị vạn linh thánh mẫu dẫn đầu mấy đại thánh chủ truy sát và tiến vào dãy núi Vân Lôi. Một trăm năm sau đó, sau khi xuất sơn cũng nghe nói hắn đã dế tê khơ tê các trưởng lão đại diện của ngũ đại thánh địa ở bên ngoài dãy núi Vân Lôi và 150 tu sĩ đại thừa đại viên mãn. Chỉ riêng sự việc này đã khiến người ta chấn động rồi, sau đó lại nghe nói Dương Bách Tuyên dẫn theo mấy vạn thuộc hạ cấp bậc đại thừa, cấp bậc phi thăng cảnh, cấp bậc đại yêu để tiêu diệt thánh địa vạn linh, hoàn toàn làm chấn động tu chân giới. Khiến vô số người bàn hoàng. Lần này, bất luận là vì Vân Môn tiên cảnh cường đại nên không muốn đắc tội hay là nể tình cũng có thể nói là vì muốn nhìn thấy chỗ sâu thần bí trong dãy núi Vân Lôi, rất nhiều tu chân tông môn bất kể là lớn hay nhỏ, mặc kệ là có nhận được thư mời hay không, bọn họ đều vội vã đến dãy núi Vân Lôi. Hôm nay Dương Bách xuyên cẩm y hoàng bào, đầu đội thiên quan, oai phong lẫm liệt, đang ở đại điện Vân Môn để chờ đón các tông môn khác nhau của tu chân giới tìm tới. Trang phục hôm nay hắn mặc thực ra là được lấy từ trong nhà kho tàn thanh ngu, cũng không biết năm đó lúc nãy gia tộc thanh ngu lấy được bộ trang phục này như thế nào. Dù sao cũng bị Dương Bách xuyên lấy ra, hắn cảm thấy cũng tốt nên mới lấy mặt. Dù sao hôm nay hắn cũng phải tuyên bố với toàn thể tu chân giới là mình sẽ thành lập Vân Môn Tiên cảnh, theo một ý nghĩa nào đó thì đây chính là tông môn vượt qua thánh địa. Trên thực tế, sau khi luyện hóa bộ trang phục này, hắn nhận được thông tin phản hồi là một cái tên rất vang dội, đây chính là một bộ chiến bào hoàn chỉnh, bao gồm từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Đó là Tử Kim Thần Long Giáp, mặc dù tên nó có hai chữ Thần Long Nhưng thực ra nó không sử dụng thần long làm chiến giáp mà là sử dụng da của một con giao long để luyện chế thành chiến giáp. Người muốn luyện chế chiến giáp chính là vì muốn có danh tiếng vang dội, được xưng là Tử Kim Thần Long Giáp. Cộng thêm phong lôi thiên quang trên đầu cùng với dày thần long trên chân là một bộ chiến giáp hoàn chỉnh, vượt qua chiến giáp tu chân thông thường, chính là cấp bậc tiên khí. Mặc dù hắn không biết cụ thể cụ thể nó ở bậc nào, Nhưng Dương Bách Xuyên đã thử để Thú Vân Lôi công kích mình và hắn vẫn có thể ung dung đỡ được một kích sấm sét của Thú Vân Lôi. Lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Quan trọng là phong cách, điểm này khiến Dương Mỗ rất hài lòng. Đeo thêm kiếm đồ long ở sau lưng cũng rất uy nghiêm. Đối với buổi lễ ăn mừng ngày hôm nay, Dương Bách Xuyên cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lựa chọn một nơi đất trống bằng phẳng, hắn đã sai một nhóm đại yêu xây dựng một đại điện vân môn rộng lớn, nguy nga. xây dựng thêm ba cái quảng trường văn môn có kích thước bằng 10 sân bóng đá, đồng thời còn xây dựng nhiều sảnh phụ khác nhau. Tóm lại, mỗi một bộ phận chức năng của một đại tông môn khổng lồ đều đã được xây dựng. Còn xây dựng thêm điện tổ sư, có tác dụng chuyên được dùng để cho các môn hạ đệ tử lễ bái tổ sư, làm các nghi thức nhập môn, đương nhiên tổ sư gia chính là tượng của lão gia Vân Thiên Tà. Để làm nổi bật sự hùng vĩ và sư việc của Vân Môn tiên cảnh, Dương Mỗ đã mang tất cả các loại linh dược Linh thụ trong thánh địa vạn linh đến đây để trồng ở vân môn tiên cảnh. Ngoài ra còn có tác dụng để răng đe, Dương Bách Xuyên cũng không ngại bày binh bố trận nên đã để ghé con canh giữ ở cửa đại điện vân môn. Đảm nhiệm vai trò là người trông coi môn hộ, sử dụng thần thú để canh giữ vân môn tiên cảnh thì chắc chắn là đây nơi duy nhất trong tu chân giới làm điều đó. Tất nhiên chỉ là một phần trong đó. Hắn cũng lấy một nửa đoạn cây ngô đồng từ tay khổng tước tới đây, còn tiêu hao ba. Dọc nước sinh mệnh, trực tiếp trồng một cây ngô đồng cao chót vót ở phía đông của quảng trường Vân Môn, đồng thời để cho tiểu phượng hoàng Dương Sang Hồng định cư ở trên đó. Tiểu phượng hoàng Dương Sang Hồng là một chim thần do Dương Bách Xuyên tự mình ấp nở ở sơn hải giới năm xưa. Trong quá trình phượng hoàng trưởng thành không chỉ cần thiên tài địa bảo và tu luyện, mà còn cần sự nuôi dưỡng của cây ngô đồng. Không có cây ngô đồng nuôi dưỡng, dù tiểu phượng hoàng là một chim thần thì cũng chỉ giống như ngế con và kỳ lân, đều là thần thú nhưng lại trưởng thành rất chậm chạp. Mặc dù cây ngô đồng trong tay Khổng Tước là một nửa đoạn cây tàn, nhưng nó thực sự là một loại cây ngô đồng thượng cổ, là món yêu thích nhất của Phượng Hoàng, vì vậy hắn đã xin từ tay Khổng Tước để làm chỗ an cư cho Tiểu Phượng Hoàng, hy vọng Tiểu Phượng Hoàng có thể lớn lên. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên tạm thời vẫn chưa nói cho Tiểu Phượng Hoàng biết vì nàng còn đang bế quan, hôm nay hắn đã chuẩn bị tạo cho Tiểu Phượng Hoàng một bất ngờ, hắn cũng sẵn sàng khoe khoang trước mặt các tông môn khác nhau của tu chân giới. Ngoài ra, Còn có một đại chiêu khác để lấp đầy mặt tiền là Mai tỷ. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net